Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khác hoàn toàn với những nữ nhân kia Chẳng lẽ hai người họ đã nhận ra nhau Khả tình thấy người này mặt buồn thiêu cơ nghẹt ra Thì khẽ gõ nhẹ Cậu nghĩ gì đấy Tử văn vẫn đang khó chịu trong người Đang nghĩ xem người trong mộng của em là ai Đêm nào em cũng mơ gọi tên người đó Khả tình ngờ ngủ tôi tôi gọi hả làm gì có chuyện vô lý thế tôi thề từ bé tí giờ tôi mới yêu cô ấy nói tới đây thì tin thịt càng làm người kia nóng máu yêu ai có yêu ai đâu tôi lỡ miệng nói lung tùng ấy mà tửă chừng mặt rồi bỏ đi mặc cho người kia đang chạy theo gọi với gây xa ăn nhà nói nhỏ với khai cược cậu thấy cách này hay không chỉ vậy mà đã khiến họ chờ mặt Cải cường vẫn bình thẳng Sao có biết bí mật giữa tôi và cô ấy An ngã chẳng có chút gì ngạc nhiên Giọng nhỏ dần Muốn biết thì việc gì mà chẳng biết Hơn nữa trong phòng của tử văn Tôi cố ý để dưới cái khăn mặt Có theo tên cậu Kiểu gì lát nữa tử văn cũng nổi khùng lên cho xem Tính cậu ấy đa nghi Chúng ta cứ dâng đông kích Tây Tấn công tứ phía là kiểu gì cậu ấy cũng thay đổi Không có chuyện tối nay cậu tiết lộ bí mật Động trời kia nữa thì đảm bảo Cũng khả tình Nó không bỏ của chạy lấy người Biết lại Lúc ấy chúng ta cứ đường hoàng Mà tới người của ai người đấy nhận Khai cường khẽ vô tay tan thường Không ngờ cô cũng biết nhiều chuyện vậy Quá khen rồi Chẳng qua tôi muốn giành lấy Tử ban của tôi thôi Hàng nhà vừa nói xong Thì thông thả đi luôn Miệng mỉm cười Khải cường thì đang ngậm suy tính Lần này Vì khả tình ta mới nhắm mắt cho qua Khi ta có cô ấy rồi Để xem ta xử lý cô thế nào từ văn mặt vẫn đang bực bội Cậu ta lao nhanh vào phòng Nhưng vừa vào tới giường Thì đã thấy ngay cái khăn mùi xoa Nằm ở dưới đất Cậu ấy tò mò cầm ngay chiếc khăn lên ngắm nghia dòng chữ khải cường Và hình hai con chim uyên ương đập thẳng vào mắt Cậu ấy cảm thấy lòng ngực Như có ai bóp nghẹt Dưới khăn vào trong áo Nằm vật xuống sườn khẽ nhắm hở mặt lại Khả tình Mà cũng chạy theo tới nơi Cô vừa ôm bụng thở vừa nói lớn Cậu bị bệnh gì vậy Tự dưng lại thế Giận chuyện không đâu Hay tôi làm gì có lỗi với cậu hả Mặc dù ấy cứ lên tục hỏi Han Nhưng người kia vẫn chẳng thèm trả lời Cậu coi như cô không tồn tại thấy vậy khả tình cũng chẳng dám nói tiếp Chỉ nhẹ nhàng ngồi sai bên cạnh Không gian vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng thở gấp gáp của cả hai. Giật lâu sau, tử văn mới khẽ hỏi. Có phải em rất hối hận vì phải làm vợ tôi không? Ở cạnh tôi chẳng lúc nào thấy em vui vẻ hay tâm sự mọi chuyện. Tôi dần muốn nghe em kể mọi chuyện về em, về những suy nghĩ của em. Nhưng rất tiếc mỗi khi em gặp chuyện gì, em đều đi kiếp người khác. Rốt cuộc trong trái tim em có vị trí nhỏ nhoi nào dành tôi không? Khả tình a hốc mộ. Chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô lọc bạp. Tôi, tôi vẫn không hiểu ý cậu. từ bàn lôi cái khăn trong áo đưa cho khả tỉnh giọng đầy chua sọ. Chà em đây, em muốn tặng cho người ta thì phải cất cho cẩn thận vào. Khả tình cầm vối khăn bối rối giải thích. Thực ra cái khăn này... Tử Văn vội ngặt lời. Bây giờ em chỉ cần trả lời tôi có phải cái khăn này em muốn tặng cho Khải Cường đúng không? Khả tình lý gì Đúng là cái này tôi làm để tặng cho cậu ấy, nhưng mà... cô ấy vừa nói tới đây thì người kia đã đứng phát dậy đi mau ra khía cửa. Cậu ta đấm mạnh bờ tường rồi lao ra ngoài. Khả tình sợ tới mức tìm muốn bắn khỏi lòng ngực. Cô ngẫm nghĩ... Cái khăn này thực ra hôm vào phổ tính tặng cho Hải Cường có những món quà Bù cho hôm sinh nhật Nhưng bữa giờ xảy ra nhiều chuyện Vẫn chưa có dịp tặng Mà sao Tử Văn lại vậy Hai mình làm gì đắc tội với cậu ấy Tử Văn vừa đi được một hoạt Đã nghe thấy giọng nói chán ghét Tử Văn ơi đợi em với Hàn nhã đật đật chạy theo Như người kia càng bước mau hơn Cô ta vội nói lớn Em biết hồi nãy Khải Cường nói gì với Khả Tình rồi. Không nhận lời nói kia có hiệu lực. Tức thì, Cả Văn Khượng lại, ánh mắt hiện rõ đau thương nói khẽ. Họ nói gì? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net